bản đang thao giỏi phần 2, bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lakhongkhoc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 62, Khổng Mạnh Đạo. Một cánh tay của Tiểu Lục đã bị gãy xương, tay kia thì đỡ hơn một chút, có điều cả hai cánh tay đều trông như tàn phế, quả thực đã dọa cho Lâm Nguyên Tâm sợ đến nhảy dựng lên. Mấy hôm nay Lâm Nguyên Tâm bận tối tâm mặt mũi Sau khi Tiểu Lục đưa tin báo Bình An Mấy người họ cũng không còn lo lắng gì nữa Cả ngày bận biểu với việc buôn bán đèn dầu Trung Khánh không phải là không có đèn dầu Chỉ là không có kênh nhập hàng chính quy mà thôi vả lại, thương nhân bản địa cũng chỉ thích hợp tác Với mấy công ty nhập khẩu sẵn quen Không cần đúng hàng, chỉ cần rẻ Làm mấy công ty đó cứ thi nhau hạ giá Chẳng ai kiếm được nhiều Chính vì vậy, công ty dầu lửa Asia lần này mới chấp nhận bỏ nhiều tiền để hoàn toàn nắm lấy thị trường vào tay mình. Tuy gặp phải ít nhiều khó dễ từ các thương nhân bản địa, nhưng xét về tổng thể thì việc làm ăn vẫn coi như thuận lợi. Đoàn tấn công bằng hàng tặng kèm kiểu đó, đi đến đâu cũng rất hữu dụng. Vì thế, dân chúng vẫn nhao nhau tranh nhau đến mua hàng ngoại quốc của Lâm nguyên tâm rau bán. Dân chúng ủng hộ hàng trong nước là thật, Nhưng ai cũng có muốn lợi ích thiết thật trước. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn rồi, ai nấy đều là người phàm, đâu có vĩ đại gì. Vì vậy, trong mắt đại đa số mọi người, tiếc tháo đều phải xếp sau sinh tồn, thậm chí là sao cả cuộc sống thường ngày. Chính bởi thế, những bậc chí sĩ khí tiết ngời ngời mới được người ta lan truyền rộng rãi đời đời ca tụng vì nhân cách cao thượng đáng quý của họ. Tựu trông lại, Lâm Nguyên Tâm là một thương nhân tương đối thành công, làm việc lại vững vàng, cẩn trọng. Không cần Mạnh Tiểu Lục lo lắng, mà trên thực tế Mạnh Tiểu Lục cũng không giúp ích gì được cho ông ta. Hai anh em Lâm Nguyên Tâm đã quen với việc như xe nhẹ chạy đường quen, mở rộng thị trường đúng như kế hoạch đã định. Sa Thiên Bá chết rồi, Mạnh Tiểu Lục nói. Hai anh em nhà họ mã nghe xong đều không bày tỏ cảm xúc gì, Chỉ gật đầu Tin tức này không khiến họ cảm thấy vui mừng Cũng không làm cho họ thấy khó chịu Thời buổi này Ngày nào cũng có người chết Đối với họ Sa Thiên Bá chẳng qua chỉ là một người quen qua đường Hơi có chút liên quan mà thôi Mặc dù Hai anh em này không hề quan tâm Mạnh Tiểu Lục vẫn kể rõ ra nguyên nhân hậu quả Nghe xong Mã Quốc Lương cảm thán Đẩy nắp quan tài rồi Mới định luận Phải nói rằng, xa thiên bá này đúng là một hảo hán trọng tình, trọng nghĩa. Tôi cũng khâm phục ông ta. Ít nhất thì lần hành hiệp trự nghĩa này, ông ta đã làm rất tốt. Mã Quốc Đống nói, Nhưng Lục Gia, anh kể cho chúng tôi nghe chuyện này, có phải là quốc lương, thấy chưa? Vẫn là anh cả nhà anh thông minh. Mạnh Tử Lục nói, Đúng, chính là để các anh đi theo tôi đàm phán. Đây không phải là giúp xa thiên mà là giúp san ngu Tôi nghĩ các anh sẽ không từ chối đâu. Giờ hai cái tay tôi bị thương rồi, khó mà tự bảo vệ mình được. Người của phong môn thì không đáng tin cậy. Không chừng lại đâm sau lưng một dao cũng nên. Hôm ấy các anh không có thấy đâu. Bên trong tụ phong hiên phải nói là máu chảy thành sông ấy chứ. Cho dù mạnh tiểu lục không trưng cầu ý kiến của họ, Hai anh em nhà họ Mã cũng sẽ đi theo gã. Vì nhắc đến nguyên do thương thế của mình nên Mạnh Tiểu Lục cố ra vẻ thoải mái thuộc lại vắng tắt cuộc nội loạn của phong môn. Nhưng dù vậy vẫn khiến hai anh em nhà họ Mã sợ đến quát mồ hôi lạnh. Chỉ cần Mạnh Tiểu Lục bất cẩn một chút hay thiếu đi một chút tàn nhẫn thôi, e rằng hôm nay quay lại sẽ là quan tài của lục gia. Thử hỏi làm sao mà họ không khiếp sợ cho được. Mạnh Tiểu Lục nghỉ ngơi hai ngày. Phong môn cũng tích cực liên hệ với bên khổng mạnh đạo, muốn tìm cơ hội hiệp đàm với đối phương. Mạnh Tiểu Lục mặc dù bị thương, nhưng gã không phải loại người có thể an nhàn một chỗ. Nằm trên giường chưa được nửa ngày, đã thấy khó chịu khắp người, bèn ra ngoài dạo, loanh quanh trong thành trùng khánh. Ngoài đường, có không ít đồ ăn ngon, nhưng vì Mạnh Tiểu Lục đang bị thương nên phải kiêng khen. Phần lớn chỉ có thể nhìn nhìn ngó ngó, đứng trước đồ ăn ngon mà âm thầm nhỏ nước miếng. Trùng Khánh trải qua mấy lần mở rộng, diện tích cũng không nhỏ, xong nơi nào phồn hoa đông đúc thì nơi ấy là chỗ tập trung của nhân sĩ đủ mọi tầng lớp. Vì vậy, nói khéo cũng phải, mà nói không khéo cũng phải. Gã gặp bọn Dương Thiết Thông và Sa Triết bên ngoài đường. Nhắc đến chuyện của nhà họ Sa, Dương Thiết Thông có phần xấu hổ lúc đó ở trong quán trà. Đám người của bào ca hội người nào người nấy đều vỗ ngực âm âm, nhưng sau đó lại im re hết. Cũng không phải bào ca hội không ra gì, mà rất nhiều người trong hội bản thân lại là đệ tử của Khổng Mạnh Đạo. Làm gì có đạo lý, người nhà lại đi đánh người nhà được chứ? Dương Thiết Thông tuy rằng không phải là đệ tử của Khổng Mạnh Đạo, nhưng một cây làm chẳng nên non. Mà Y cũng không phải là nhân vật quan trọng có vai vế lớn lao gì trong bào ca hội. Vì vậy, chuyện này cũng cứ thế mà im im qua đi. Giờ, gặp người biết rõ sự tình như Mạnh Tiểu Lục, Duyên Thiết Thông chỉ thấy hết sức bối rỗi. Sa Triết cũng cập mắt cúi đầu, tỏ ý ngợn ngùng. Khi Mạnh Tiểu Lục kể rằng Sa Thiên đã qua đời, tên nhãi này không ngờ lại còn khóc rỗng lên. Cậu ta nói, hai người tuy không có danh nghĩa thầy trò, thời gian quen biết nhau lại rất ngắn nhưng một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sa Thiên dẫu sao cũng có ơn truyền nghề cho cậu ta. Một hồi lâu sau, Sa Thiết bình tĩnh lại. Bấy giờ, Mạnh Tiểu Lục mới hỏi. Lão ca hội thế nào rồi? Vì thả cho Sa Đại Thúc đi mà bị liên lụy cũng là nghĩa cử. Hể có chuyện gì cần đến Mạnh Tiểu Lục này? Tuy tôi người nhỏ thế yếu, xong quyết không chối từ làm việc nghĩa đâu. Sa Thiết vội nói, Đa tạ Mạnh Huynh Đệ, Bên phía ca lão hội đã lo lót tiền bạc để dẹp yên sự việc rồi, anh không cần phải lo lắng. Có điều, Khổng Mạnh Đạo xưa nay cố chấp, ai đắc tội với họ, bọn họ nhất định sẽ không chết không thôi. Tên Trần Tài Chủ này có quan hệ không tầm thường với Khổng Mạnh Đạo. Tôi còn nghe nói, nếu Khổng Mạnh Đạo có lập phân đàn ở Trấn Long Ẩn, nhất định sẽ để cho họ Trần ấy đứng ra làm chủ. Nói tấm lại, chuyện này không thể êm xuôi được đâu. Sa Đài Thúc đã qua đời nhưng Sao Ngoan vẫn còn đó nếu đắc tội với Khổng Mạnh Đạo thì... Yên tâm, tôi đã sắp xếp người của phong môn hộ tống cô ấy rời Ba Thục rồi Khổng Mạnh Đạo chẳng qua chỉ có chút thế lực ở vùng Ba Thục này thôi Cánh tay không vươn xa quá được đâu Vã lại, tôi sẽ đi gặp Lưu Tùng Văn kia Ngộ nhở, xảy ra sai sót gì, tôi cũng không thể gánh vác được, chi bằng Giải quyết chuyện này thiệt để luôn. Mạnh Tiểu Lục nói. Tôi xin được đi cùng để trả ơn truyền nghề của Sa Đại Thúc. Mong được Mạnh Tiểu Lục giúp cho. xa Triết nói. Mạnh Tiểu Lục gật đầu. Được. 4 ngày sau, Mạnh Tiểu Lục đến huyện Uy Viễn, nơi khổng mạnh đạo đặt tổng đàn. Nói ra thì tên Lưu Tùng Văn này cũng thật lợi hại. Người xưa có câu rất hay, nói dối đừng gạt người cùng quê. Ý là người cùng quê biết rõ hết ngọn nguồn gốc ngách nhà mình, không dễ bị lừa gạt. Lưu Tùng Vân giả thần giả quỷ lại không làm những chuyện tụ nghĩa khởi sự hay buôn bán làm ăn, không thể dùng đến lực lượng đồng hương. Theo lý mà nói, thường là người không biết gốc gác mới dễ bị lừa gạt. Thế nên người ta vẫn bảo buộc chùa nhà không thiên đáy thôi, nhưng Lưu Tùng Vân lại khác, y chính là người bản địa huyện uy viễn này là nơi y phát đạt, cũng chính là làng vọng tập nơi y sinh ra. Vì vậy, phải nói rằng, Lưu Tùng Văn này thật không phải người tầm thường, quả thực có thủ đoạn cao tay. Tổng đàn của khổng mạnh đạo đặt ở huyện Thành, huyện Uy Viễn, khoảng cách từ nơi này đến Thành Đô và Trùng Khánh đều tương đương nhau. Ba địa điểm tạo thành một hình tam giác vuông cân. Như vậy, tiện lợi cho Lưu Tùng Văn truyền đạo cả ở Thành Đô và Trùng Khánh, Huyện Uy Viễn ít kẻ quan cao quyền quý nên y phát triển thuận lợi. Thời kỳ đầu không bị ảnh hưởng của Thành Đô và Trùng Khánh. Lưu Tùng Văn trước tiên dựa vào sự quen thuộc với bản địa, từ từ bồi dưỡng thế lực, sau đó mới dần dần vươn ra thành thị lớn. Ngày nay, khổng mạnh đạo lấy huyện Uy Viễn làm trung tâm, các huyện xung quanh đã có gần 2 vạn giáo đồ, lập ra hơn 200 đạo quán, 7 thông bộ. Thông bộ? chính là phân đàn quản lý các đào quán. Tổng đàn gọi là Minh Thông, vốn đặt ở nhà Lưu Tùng Vân ở làng Vọng Tập. Năm nay, vì thực lực tăng mạnh, lại muốn tiện đi lại nên mới chuyển vào trong huyện Thành. Khi Mạnh Tiểu Lục đến gần huyện Uy Viễn, thì sắc trời đã nhá nhem tối. Đoàn của bọn họ tổng cộng hơn 30 người, ngoài gã và hai em nhà họ Mã, Sa Triết, còn lại đều là đệ tử của phong môn. Toàn bộ những người này đều nghe theo lệnh của Mạnh Tiểu Lục, vừa là để bảo vệ an toàn cho gã, cũng là để tăng thêm khí thế trong cuộc gặp mặt. Mạnh Tiểu Lục bị thương ở tay, không thể cầm cương ngựa, vì vậy phong môn liền điều động xe hơi. Cả một đội ngũ rầm rộ, ba chiếc xe hơi, mười mấy thất ngựa, trông cũng rất có khí thế. Lưu Tùng Vân tuy không đích thân ra nghênh đón, nhưng bên ngoài huyện thành, cứ cách mười mấy bước lại có một tên giáo đồ xếp hàng hai bên đường ngay tiếp. Ngoài biểu thị sự kính trọng ra, cũng không phải là không có ý phô phan thực lực. Lúc bọn mạnh tiểu lục nhìn thấy cổng thành của huyện Uy Viễn, thì các quân chủ của khổng mạnh đạo đã ra sắp hàng ngay tiếp. Duy chỉ không thấy bóng dáng của Lưu Tùng Văn đâu, đang ngẫm nghĩ, chợt nghe có tiếng thanh la chiên trống nhất tề vang lên. Có đồng tử mở đường, miệng hô vang. Thần tiên giá đáo, tà ma tránh đường, quỷ quái tan hết. Thần tiên đến, ngân tiếp thần tiên. Chỉ thấy một chiếc xe to lớn chậm chậm đi tới. Khung xe to đến nỗi gần như chiếm cả con đường. Do 8 con ngựa kéo, bên trên không có thùng xe mà là bốn cây cột chống lên như một cái nóc. Xung quanh bọc bằng vải xa và tơ lụa đủ màu sắc như màn quay ở trên giường vậy nhìn qua lớp xa mỏng lờ mờ thấy có một người đàn ông đang ngồi dẫn đầu đội ngũ ấy là hai đứa trẻ con đang cao giọng hô vang mở đường phía sau là tám đạo sĩ mặc đạo bào tay cầm phất trần lưng đeo súng trường trong có hơi dở ông dở thằng không ra loại gì cả sau khi đồng tử hô lên như thế những người chung quanh mạnh tiểu lục gồm cả đoàn người dài đi tiếp Bất luận, già trẻ, gái trai, địa vị cao thấp thế nào đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất không dám ngẩn đầu lên, chỉ cao giọng hô lớn. Đệ tử cung kính ngân đón thần tiên. Đám bọn màn tiểu lục hiển nhiên sẽ không quỳ xuống. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cảnh này thật kỳ lạ. Chiếc xe đã đi tới trước mặt, một trong tám đạo sĩ hộ vệ bên cạnh xe nhảy xuống. Chỉ vào bọn Mạnh Tiểu Lục quát lên. Thần tiên giá đáo. Bọn Phàm phu tục tử các ngươi Tại sao lại không quỳ? Mạnh Tiểu Lục nhúng vai. Sau đó chấp tay nói. Xin chào Lưu Thần Tiên. To gan. Tại sao không quỳ? Ngẫn mặt nhìn Thần Tiên. Có ý hành thích. Tội này đáng chém á. Có người hát lên. Tám tên hộ vệ nhau nhau rút súng sau lưng cầm trên tay. Kéo chốt an toàn chỉa thẳng vào bọn mạnh tiểu lục. Đệ tử Phong Môn cũng không phải loại ăn chay niệm Phật lập tức rút súng ra chỉa lại. Hai bên cứ như vậy giàn co một lúc. Đệ tử Phong Môn đều là kẻ bịp bợm, thuật giả thần giả quỷ tuy không tin thâm như mãi da nhưng vẫn hiểu được nguyên lý. Có ngu mới tin rằng lưu thần tiên kia là thần tiên hạ Phàm thật. Thêm vào đó đầu gối nam nhân có giác vàng Lưu Thần Tiên chơi trò ra oai phủ đầu này thật không khôn ngoan chút nào, ngược lại còn chọc giận đám đệ tử Phong Môn. Luận về nhân số, đám người của mạnh tiểu lục không bằng Lưu Tùng Văn. Nhưng nếu đánh nhau thật sự ở đất Ba Thục này, đệ tử Phong Môn đã sợ ai bao giờ? Sau lưng bọn họ là Phong Môn nghìn năm, tổ tông của đám biệt bậm kia mà. Súng trên tay đệ tử của Phong Môn không phải là súng giả. Nếu đánh thật Đảm bảo tên lưu thần tiên kia không thể chạy được, trừ phi thực sự là thần tiên trưởng thế đau thương bất nhập. Mạnh tiểu lục không nói gì, lưu tùng văn trong màn trướng kia cũng không lên tiếng. Hai bên cứ gầm ghề hồi lâu. Sắp đến mức không thể xuống thang được nữa, mạnh tiểu lục chợt bật cười bảo. <cười> cũng hờm hờm rồi đấy, tôi đây đích thân tới, như thế đã đủ nể mặt rồi chứ, sao hả? Còn muốn ra oai với bọn này nữa à? Được, được. Một là chúng ta quay đầu bỏ đi. Hai là cứ đánh một trận sống chết đi. <cười> gàng lắm, gan lắm. Người đàn ông trong màn trướng phát ra tiếng cười sảng khói. Y vén nàng lên cười với mạnh tiểu lục. Đạo hữu, còn nhẫn ra ta không? Mạnh tiểu lục trợn tròn mắt thầm mắng trong lòng. Cái thằng cha này cũng họ lưu, cũng giả thần, giả quỷ, hế bị người giang hồ vạch trần liền dở ra cái trò nhận nhau này. Chiều này không biết có phải là tổ tiên của họ lưu truyền lại hay không nữa.